chỉ mấy phút trước, các tu sĩ chưa mắt nhìn Chu Tước bị 18 cây phá hung đình đóng ở trên cầu đá. Thậm chí động thủ còn là thủ lĩnh của mấy bộ, thời điểm ra tay có thể nói là không chút lưu tình. Mà Chu Tước bị 18 cây phá hung đình đóng vào nhục thân, khóa thần hồn, đừng nói là thần thông, chỉ sợ hay cả một tia linh lực cũng không nhấc nổi nổi. Giữa loại tình huống này, nó làm sao có thể thoát thân? Có nhiều có được người cứu, giờ theo lẽ thường trúng 18 cây phá hung đình, thần hồn bị thương cũng đến nên... Hồn mê bất tỉnh mới đúng chứ Nhưng trước mắt chủ tức Lộ ra hùng quang Thô bạo bức người Thần hồn lại tự hồ như là càng cường đại hơn Nó Làm sao lại như vậy Chẳng lẽ là con Chu tức thứ hai Chẳng lẽ vừa rồi Là hiến tế sai sao Trong lúc nhất thời Các tù sĩ trong phế viên đều kinh hãi Bị Chu tức nhìn đến đáy lòng sợ hãi <cười> Không cần đoán Ta chỉ là mượn nhờ 18 cây phá hùng đình Hấp thu thần hồn của tổ tiên trù tức nhất đọc ở trên cầu đá mà thôi. Dựa theo lẽ thường, ta chính là huyết mạch trực hệ quán. Hấp thu thần hồn quán, rất danh chính ngôn thuận. Trong tiếng cười lớn, ánh mắt của nó lại không chút vui vẻ. Ngược lại, để người khác cảm giác sầm lãnh, khẩu khí đột nhiên xoay chuyển. Nếu như không phải ta có mưu đồ, các người thực cho rằng thật dễ dàng bắt được ta như vậy sao? Thật dễ dàng để các người hiến ta vượt qua tứ hùng chi môn... Nhúng chàm đạo thống của thái thượng đạo cung <cười> Nếu như ta không để bị các người bắt Đại khái các người cũng sẽ không thoải mái dẫn ta vượt qua hoàng huyền hải Nếu như ta không ăn nhục hình Đại khái các người cũng sẽ không để yên tâm tiến vào thái thượng di trì Lời nói này lập tức để các tu sĩ minh bạch mấy thứ gì đó Ánh mắt lập lè, đối mặt nhìn nhau Càng có người ánh mắt phức tạp nhìn phương hành Từ trong lời nói của chu tước có thể nghe ra Nó căn bản chính là cố ý để tiêu quỳ này bắt Nhưng đáng hận là Lúc ấy điều quyền này cũng bị lừa Hơn nữa sau khi các tu sĩ hỏi quá trình hắn bắt chủ tước Hắn lại không chịu tỉ mỉ Không nghĩ tới Vậy mà từ đó trở đi liền đâm vào mưu kế của chủ tước thể ánh mắt của các tu sĩ phức tạp Trong bắt chủ tước lập lại hung quang Như là có chút tác ý Lạnh lùng đứt nhìn phương hành Sau đó nhìn về hướng một viên đá xanh ở ngoài phế viên Chỗ đó đúng là mắt trận Trèo chống trận pháp Lạnh giọng nói Rào bí bảo trong tay các ngươi ra đây Không nên có ý đồ hủy diệt bí bảo Để ta chẳng được gì Cũng không nên có ý đồ dùng nào uy hiếp ta Chỉ cần hiện tại ta nhẹ nhàng đánh nát vị trí này Trận pháp xung quanh phế viên Sẽ là biến mất Từ khí xâm nhập các người đều chết ở trong nhé mắt Người Vì sao người không bị hồng mông từ khí ảnh hưởng Trong phế viên Các tu sĩ kinh hãi Ngẹn ngào kêu lên Lúc này ma cô chậm rãi đứng dậy Ánh mắt ôn nhu nhìn chu tức mở miệng trả lời vấn đề này Bởi vì hắn vốn từ trong hồng mông tử khí mang ra Năm đó cha ta tìm kiếm thái thượng di trì Tuy không thể thông qua thông thiên cửu quan Lại ở thời điểm rời đi Trong lúc vô tình phát hiện một quả trứng trù tức Đó chính là hắn. Trước khi được cha ta mang ra ngoài di trì Hắn ngày đêm ở trong hồng mông tử khí Tự nhiên có thể miễn dịch hồng mông tử khí Bằng không Thì sao ta dám thiết trí cái bẫy dập này chứ Bỏ bao công sức Dùng thân làm mồi Thiết hạ kế sách Vậy mà không phải là vì mấy các tu sĩ đều kinh ngạc, ai cũng không nói ra lời. bọn hắn đã sớm phát giác ma cô không đúng, bởi vậy lúc đó nhìn nàng trầm chầm, chầm, không chịu buông lòng nở nức, chỉ là chẳng ai ngờ tới, ma cô là vì người khác thiết hạ kế sách, coi mình là mồi nhử. về phần cái gì ma cô làm như vậy, các tu sĩ không người đặt câu hỏi, đều là người sống thành tinh, chỉ nhìn ánh mắt của ma cô, nhìn tru tức, trong nội tâm đã minh bạch toàn bộ. bất quá trong các tu sĩ kinh ngạc chỉ có vương hành chẳng hề để ý ngoại mũi, hắn biết càng nhiều hơn người khác trong đội tâm xem chừng. Nguyên đài kế hoạch của Marco và thiếu tôn không phải là như vậy, mà là do Marco cố ý dẫn sai lộ tuyến, tiêu hao lực lượng các tù sĩ, sau đó tìm một cơ hội để thiếu tôn cứu nạn ra. Hai người lại theo sau luôn các tù sĩ, chờ mình và các tù sĩ bởi vì sự tình xích lòng mà xung đột, vô luận ai thắng ai thua, người thắng sẽ tiến vào thái thượng gì thì tất nhiên sẽ đụng phải hồng mông tử khí. Sau đó Chu Tước có thể đi vào nhật di bảo. Chỉ có điều ở Hoàng Tuyền Hải, bị ngạn hoa và vãng sinh mộc đời héo rũ, Chu Tước phát hiện mình vô lực đơn độc vượt qua Hoàng Tuyền Hải, mới không thể không hiện thân, cố ý bị mình bắt ở đầm lầy, dùng thân phận con mồi theo các tu sĩ vượt qua Hoàng Tuyền Hải. Đương nhiên cũng bởi vậy, gần như là dại, gần như là đại biểu hắn không có cơ hội cứu mà cố thoát hiểm cảnh. Khó trách lúc ấy mà cô thương tâm như vậy, nàng và thiếu tôn tâm ý tương thông biết sau khi thiếu tôn lựa chọn bị bắt chính là muốn dùng tính mạng của nàng mà bố cục sau khi dẫn các tu sĩ nhập hũ một là thiếu tôn trực tiếp hủy diệt trận pháp để các tu sĩ chết hết sau đó hắn thông dong nhặt bí bảo như vậy ma cô tự nhiên cũng sẽ chết oan uổng hai là thiếu tôn dùng trận pháp uy hiếp bức các tu sĩ giao bí bảo ra sau đó mặc kệ bọn hắn tự sinh tự diệt như vậy ma cô ở trong tay các tu sĩ vẫn khó tránh khỏi tử nội nhưng tâm địa gian xảo này Quả thực phương hành cảm giác đau đầu Rất rõ ràng Ở trong kế hoạch nguyên lai Thiếu tôn vẫn định trực tiếp hủy diệt trận pháp Thậm chí bàn tay quán đã dương dừng lên Nhưng trước khi rơi xuống Hắn ấy không nhịn được gồng đầu nhìn Marco Marco cũng đang nhìn hắn Ánh mắt nhu hòa, không có chút hối hận Chỉ là trong mắt có một tiêu buồn bã Thấy thiếu tôn nhìn qua Mới rắn nặn ra nụ cười Làm việc ngươi cần phải làm Ta đã quyết định giúp ngươi Thì sẽ không hối hận mà cô thấy thiếu tôn trần chờ ngược lại mở miệng khuyên hắn mẫu thần ta từng bởi vì dò xét quy cư trải qua hiểm cảnh lúc ấy ta còn ở trong bụng cũng lấy dính một loại độc quần Để nữa ta chưa thể xuất thế đã trúng độc sinh đầy nhọt sinh đầy nhọn độc dù tu vi đạt tới kim đan thì cũng thủy chung không cái nào có thể hóa giải ngay cả mình cũng không dám nhìn nhưng người vẫn không chê ta luôn ở bên cạnh ta ta cám ơn chu thức nhìn chăm chăm nàng không có mở miệng chỉ là ánh mắt sắc bén dường như có chút ảm đạm. Cái gọi là thái thượng đạo tạo, Cầm Long thì chúng ta tìm quá lâu để nó cuối cùng gần như là diệt tộc, nhưng ta lại không có cảm giác và hứng thú với nó. Nếu người muốn, lên cầm đi đi. Kỹ thuật ta nghĩ rất đơn giản, chỉ là muốn sau khi mình hết bệnh, có thể ở bên cạnh ngươi, cùng với một đoạn đường mà thôi. Chỉ tiếc, hiện tại ta hết bệnh lại không còn cơ hội đó. Thế nàng ưu tiền đạm đọng, phương hành nhịn không được gãi đầu để sát vào bên người nàng nói, cái này người thật giống như là muốn cùng với tiểu tình nhân gặp mặt lần cuối à? <cười> bất quá, bất quá người lại quên một sự tình. ánh mắt Marco lạnh lùng nhìn hắn, không có mở miệng. trong lòng nàng vẫn nghĩ là Phương Hành bất trù tước, với làm hại mình mất đi sinh cơ. Phương Hành không nguyện nhìn mặt nàng, nhịn không được thở dài. lúc đầu ta đưa cho ngươi hoa tiên hoàn là đồ tốt, ngươi lại xấu cũng có thể vẽ thành một mỹ nhân. Chỉ tiếc đã dặn người không nên tùy tiện vận chuyển sinh lực Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Nhưng vừa rồi người chạy còn nhanh hơn thỏ, Cho nên hiện tại Hình dạng của người Bà cô kỳ ngại Hoàng sợ thò tay lên mặt Bộ dáng của bà cô vốn không có người thấy qua Ngoại trừ thiếu tôn Đối với các tù sĩ mà nói Nhớ kỹ khí tức của nàng quan trọng hơn khuôn mặt Cho nên không người cưỡng ép bạch trần khăn trên mặt của nàng Bất quá Theo lời nàng nói Trước đó bởi vì chúng hòa động cho nên trinh đầy mụn nhọt nên hẳn sẽ rất xấu xí. Thời điểm phương hành bắt cóc nàng, Mà cô đã bị đốt thành than. Khuôn mặt kia càng lúng túng. Sau đó mà cô ăn hỏa tiên hoàn, xác thực là kỳ dược, Mặt nàng đã khỏi hẳn, đồng thời càng lúc càng xinh đẹp động lòng người, uyển như tiên tử. Hơn nữa theo từng viên thuốc, Khuôn mặt kia càng trở nên hoàn mỹ, có tiêu chuẩn của mỹ nhân nhất đẳng. Chỉ có điều thời điểm nàng xinh đẹp nhất, nàng cũng một mực không có cơ hội chạm mặt chu tước, cho dù ở trước cây cầu ngọc thạch. Chu Túc cũng không có nhìn nàng. Nàng biết, Chu Túc sợ ánh mắt của hai người đối mặt bị người khác nhìn ra mánh khóe, vì thế nàng cố đến thẩm nghĩ lại tìm một cơ hội để hắn nhìn kỹ. Hết thầy đều rất hoàn mỹ, đạt đến hiệu quả mà nàng dự đoán. Chú khuân mặt của nàng, Phương Hành đã nói, trước khi dùng đủ chín viên họa tiên hoàn, không thể dùng linh được. Mà nàng hôm nay chỉ dùng 8 viên họa tiên hoàn, còn thiếu một viên công đức chưa từng viên mãn. Cũng bởi vậy, xương cốt chưa ổn, cần ép vận chuyển linh được. Sẽ làm cho Linh Được hỗn loạn Sừng cốt biến hình Tiên họa, thất bại Mà cổ kinh ngạc ôm lấy mặt của mình Tuy không có hư Nhưng lòng bàn tay của nàng ẩn trước Linh Được Đào qua trên mặt Lập tức biết bộ dáng của mình Cả người trở nên cực kỳ khiếp sợ Sau nửa ngày Nàng bỗng nhiên che kín mặt của mình Run rẩy ngồi sồn trên mặt đất Phát ra tiếng hét trói tay Giống như là lệ quỷ Các tù sĩ đều lạnh lùng nhìn nàng Đồng thời ở trong nội tâm tính toán kế thoát thân Trong đội tâm bọn hắn Căn bản mặc kệ một nữ gì Vì tình năng mà bỏ trái thầy Thoát thân quan trọng hơn Chỉ có Phương Hành để bụng việc này Ngồi ở bên người ma cô Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đến đầu nàng Tựa như là vỗ con mèo nhỏ vậy Than nhẹ an ủi Đã sớm giận dò người Hết lần này tất lần khác Người không nghe lời ta Tốt Ma cô loạn hồ Còn mẹ nó Không biết phân biệt tốt xấu Phương Hành tức giận vỗ đầu nàng một cái không dùng linh lực, mà cô cũng không ngẩng đầu lên, giống như chưa tỉnh. tiểu hỗn đản, ngươi còn dám sợ nằm một đầu ngón tay nữa? ta tất bầm thanh ngươi thành vạn đoạn. thiếu tôn lạnh đùng mở miệng, mắt nhìn phương hành, thanh âm như mới từ trong băng kéo ra. phương hành nhấc chân đá ma cổ một cước, nhìn chu tức nói: có bản lĩnh thì tới đây. ta sẽ ăn ngươi, ta nhất định sẽ ăn ngươi. chúng ta vẫn không thủ ánh, nhưng từ hận thiên thị bắt đầu, ngươi luôn làm hồng đại sự của ta. Vậy sao ngươi đã cướp ma cô đi? Có thể nói, sở dĩ kế hoạch của chúng ta đi đến một bước này, tất cả đều là bởi vì ngươi quấy rối. Ta hận nhất đúng là ngươi, sau khi ngươi bị đoạt thần hồn, ta muốn ăn ngươi cho hạ giận. Chu tức táo bảo, hòa vận ở bên ngươi, bắt đầu trong nhà mắt tăng lên gấp bội. Dù sao, ta đã bấy ngày không tắm rửa rồi, tùy ngươi. Phương hành điềm nhiên như không có việc gì nhuốn vai, nhất thời làm cho chủ tức đức giận điện giết hắn đi. Bỗng nhìn trùm tuyết khét đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn các tù sĩ bị nhốt trong phía viên quát. Các người thay ta giết điều kỳ này, bầm thây hắn và chân long cái thành vạn đoạn, bầm thây vạn đoạn ở trước mặt ta, sau đó giao tất cả bí bảo cho ta, lại lập tức thầy độc không trả thù ta, cũng không thương tổn ba cô, ta sẽ tù đi lưu các ngươi một con đường sống. Xoát một tiếng, các tù sĩ nghe vậy, ánh mắt sáng ngời như thế được ánh rạng đông sống sót lúc này bọn hắn lò đằng nhất chính là không minh bạch được chết trong hồng môn tự khí nếu chu tức chỉ lưu chịu được các tu sĩ một mạng như vậy sao bí bảo ra cũng không phải là không thể được trọng yếu hơn là chu tước chỉ để bọn hắn thề độc loại thề này còn không phải là lời đầu môi muốn nói cái gì thầy nói luôn tuân thủ cũng được mà không tuân thủ cũng chẳng sao người đâu có thể cắn ta một ngụm sao chỉ có điều bọn hắn đại lo lắng là chết lòng lúc này nó đang cảnh giác nhìn chằm chằm các tu sĩ Ở trong phương viên chỉ có vài trục trợ Động thủ với một tên điên như vậy Ai cũng không dám nói Mình có thể toàn thân trở ra Hoặc là nói Thời điểm đấu pháp vạn nhất hủy phế viên Từ khí giầm lấn Mọi người còn không phải là chết rất khó coi sao Thời điểm các tu sĩ suy nghĩ Phương Hành mở miệng nói <cười> Viền toán như vậy làm gì Người không thể lập khế ước chủ tớ với bọn họ sao Chủ tức nghe hắn trầm trọng Càng nổi trận đôi đình Tiểu hỗn đàn này còn cân nhắc thay mình Tự nhiên là hỗ trợ nghĩ kế vậy Nếu đơn giản như vậy Hắn còn cần đau đầu sao Sự tình không biết nào nói ra miệng là Muốn ký kết kế ước chủ tớ Chỉ có thần hồn nguyên vẹn mới được Mà hắn thời điểm chưa sinh ra Hoặc nói là còn chưa ấp trứng Đã bị rút một tia thần hồn Trở thành linh cầm hộ pháp của Thái Thượng Đạo Thần hồn không được đầy đủ Thì làm sao cùng người khác ký kết khế ước chứ Ta nói lời giữ lời Các người có làm hay không Giết tiêu quỷ này Lại lập thể độc Ta cho các ngươi tự do Chủ tức dứt khoát không để ý tới phương hành Nhìn được phía các tu sĩ quát Phương hành thế ấn không để ý tới mình Có chút tức giận kêu lên Này Phương pháp ta nói rất tốt Người cân nhắc một chút không được sao Chủ tức quát đệnh Ta không có kiên nhẫn Các người nhanh cân nhắc đi Phương hành nhìn các tu sĩ nói Các người nhìn thấy nó không chịu ký kết khế ước Nhất định là nói giả Chủ tức quả thực muốn gầm thét. Làm đi Nhiều lúc này Đột nhiên Lạc Bộc tang và Ngọc Bà Bà Liếc nhau Thân hình đồng thời lóe lên Phân tả hữu lao về phía Phương Hành Hai người động tâm vị ý, ý kiến của Chu Tức Hơn đã quyết định tiên hạ thủ Vi Cường Trước mắt bắt lấy Phương Hành bức bắt giết lòng không thể vọng động Sau đó giết giết lòng Lại giết Phương Hành Như vậy có thể cam đoan tránh đi cục diện cứng đối cứng xuất hiện Nhưng thời điểm một hắn chuẩn bị ra tay Đột nhiên trong tắm nô bọc kim đan Đứng ở đằng sau lưng Ph bỗng nhìn có ba bốn người đồng thời ra tay, được đạo to lớn trực tiếp đánh bay phương hành ra ngoài. sau đó bọn hắn mới tức giận quát tiểu quỷ, dù hôm nay gặp không may cũng phải trước hết giết người, phát tiết bi phấn này ngày thường chúng ta bị người ức hiếp. biến cố này nhất thời làm các tù sĩ kinh hãi, ngay cả chu tước cũng nào nào khuôn mặt hiện ra vẻ vui vẻ. phương hành bay ra phía viên, cả người bị bao phủ ở trong hồng bông tử khí, như trong chốc lát đã không còn khí tức. Điều này làm cho trong lòng quán đại địch Thoải mái như ăn nhân sâm quả vậy Nhịn không được cười dài Điều quỷ Người không ngừng thi triển thủ đoạn Nhưng cuối cùng vẫn chết trong tay của ta Chu tức cười lớn Giờ móng phút lên Hỏa vân đứt đi Muốn đốt phương hành thành trò tàn Bị hỏa vân bao phủ Thi thể phương hành sâu hát thành cho tàn Chỉ là thời điểm chu tức sắp ra tay Đột nhiên có một vầng sáng Từ trong thủ chức vật của phương hành bay ra treo ở giữa không trung Chu tức nào nào Sau đó đại hỉ, nhận ra đây chính là bảo kính của hận thiên đạo tổ. Dị bảo có thể trợ giúp mình bước vào thông thiên cổ lộ, công dụng không rõ. Nhưng ý nghĩa lại nặng nhất, cũng chỉ là thứ hắn muốn lấy được nhất. Phát hiện này làm tâm thần hắn run lên, muốn nhấp gương đồng ở trong tay. Chỉ có điều hắn đột nhiên nhớ tới sự tình ở trong đầm này. Nó nghĩ tới thống khổ lúc ấy. Trong đầm này, tuy, tuy nó có ý giả bộ như là thất thủ bị bắt. Mợ được lượng của các thị tộc vượt có hoàng tuyền hải Nhưng lúc ấy thất thủ bị bắt, trên thực tế là thực sự thất thù bị bắt. Hắn vốn định cố ý để từ ban đạo nhân bắt, một lão tu sĩ kia thực được cường hắn, mình bị bắt, hắn sẽ lộ ra đương nhiên. Thứ hai, so sánh mức Phương Hành, càng muốn rơi vào trong tay người khác. Chỉ tiết lúc ấy Phương Hành đột nhiên ném bảo kính và ba cô, để hắn nhất thời rối loạn, vô ý thức hiện thân. Sau đó hắn thực sự bị bắt. Cái này kỳ thực là ma chướng trong lòng hắn, nghĩ tới liền khó chịu. Cũng bởi vậy, hắn đã được giáo huấn Vậy mà cô nến trục vào bảo kính Tiếp tục, điểm về phía phương hành Đối với ta hòa Nhiều lần để để mình không minh bạch chịu thiệt kia Hắn đã cẩn thận tới cực điểm Không đốt đối phương thành cho bụi Trong đội tâm thực không dám buông lỏng cảnh giác Ai biết cái tên tiểu hỗn đàn này Là âm mưu gì chứ Thật đúng là có âm yêu Dùng nam minh chân viêm Của chu tước nhất tộc Hòa táng một thi thể thật không quay vào đâu Nếu thi thể không đột nhiên sống lại mà nói Thời điểm buồn mạng chân viêm Của tru tức sắp đốt tới người phương hành Phương hành thoạt nhìn giống như đã chết Đột nhiên quanh người xuất hiện sương mù nhàn nhạt, nhạt Sau đó hắn biến mất Ngay lúc đó Một tia kiếm khí sắc bén đến cực điểm đâm tới xuân trái quán Tàn nhẫn Quỷ dị ngươi vậy mà không chết Tru tức gạo thiết Phẫn bộ lướt gấp ra sau Đồng thời vận chuyển chân viêm hộ thân Nhưng phương hành đến quá nhanh Hắn đã không kịp chuẩn bị một kiếm này chuẩn xác đâm vào chân viêm hộ thân của nó vẫn có thể nóng chảy tất cả huyền thiết nhưng hắc kiếm ở trong tay của phương hành lại hoàn toàn không trợ chân viêm sau khi đâm vào thân thể chu tước màu sắc của thân kiếm cũng không có thay đổi biến hóa xẹt một tiếng xích huyết rơi xuống đất chu tước lướt ra sau gần trăm trường ánh mắt kinh nghi nhìn phương hành làm sao có thể người không sợ hồng bông tử khí các tu sĩ trong thế viện cũng ngây cả người Ánh mắt không nháy mắt nhìn Phương Hành. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng được, Hồng Mông Tử Khí ngay cả bọn hắn cũng không thể ngăn cản, mà cái tên tiểu quỷ kia làm sao có thể không sợ. Nhưng Phương Hành xác thực là không sợ. Hắn cười hì hì thu hồi hắc kiếm, sau đó ngẩng đầu lên, ở mi tâm có một ấn ký hình dáng hoa sen đang lóe ra ánh sáng trói mắt. Chính là hoa sen kia định trụ thần hồn của Phương Hành, dù thân ở trong Hồng Mông Tử Khí mãnh liệt, thần hồn cũng sẽ không bị nhấp đi như Định Hải thần châm vậy. Lúc này chu tước đang ở trạng thái bàn thể Không lộ về gì Nhưng từ trong nháy mắt của nó Lại rõ ràng có thể chứng kiến nó khó hiểu đến kinh ngạc Sau kinh ngạc là phẫn nộ Cho đến cuối cùng gầm thét lên. Nguyên đại Người còn dị bảo bậc này phỏng thân Tiểu quỷ Người thật khó cho chúng ta tưởng tượng Chỉ là coi như người có dị bảo thì thế nào chứ Một chút cơ cảnh Muốn lật bàn ở trong tay của ta sao Cho dù phát hiện phương hành có thể chống cự hồng mông tử khí chu tức cũng không lo lắng Theo hắn, dù Phương Hành có thể chống cự hồng mông từ khí thì thế nào Lời nói không dễ nghe Nhìn thấy Phương Hành chưa chết Trong độ tâm hắn ngược lại Buông lòng một chút Chẳng biết tại sao Hắn tùy chung cảm thấy Phương Hành không dễ dàng chết như vậy Thật là bị đối phương lừa sợ Nếu đối thủ của Phụng Thiên Thị Hoặc mấy bộ khác có dị năng bậc này Hắn không nói hai lời Sắp quay đầu đào tàu Nhưng hết lần này tất lần khác là tiểu quỷ kia Thì có gì mà phải sợ Chỉ là chút cơ mà thôi Còn có thể lật trời sao? Tiêu quyền này khó trời Chính là vì còn quá nhiều ý đồ sống Nếu vàn về tu vi Mình còn không trân áp được Nghĩ như thế Tâm tình hắn buông lòng chút ít cười rộ lên Trực tiếp giết người Mới lại biện pháp tốt nhất Trong phế viện, Các tu sĩ lại chấn kinh Nhất là Ngọc Bà Bà và Lạc Mộc Tăng vừa rồi ra tay muốn đòi đối phó Phương Hành sắc mặt càng kinh nghi bất định bọn hắn vốn định chấm dứt phương hành đổi lấy mạng sống ai nghĩ tới tiểu quỷ kia còn có ngón này tình thế thoát ly tưởng tượng làm trong đội tâm bọn hắn phát lạnh ẩn ẩn cảm giác khủng hoảng chỉ có điều thấy phương hành và chu tước chính diện đối kháng bọn hắn đã có chút yên tâm chẳng biết tại sao lúc này bọn hắn lại ẩn ẩn hy vọng chu tước có thể tranh thủ thời gian Sẽ nát cái tên tiểu hồn đản kia chu tước là kim đan cảnh hơn nữa tuyệt đối không phải là kim đan bình thường có thể so sánh Tiểu quỳ kia chỉ là chút cơ cảnh Dù rất tinh quái Nhưng trên cảnh giới chân đạch lại không cách nào có thể đền bù Không nói chủ tức đối phó hắn dễ như chờ bàn tay Lại không xây xích gì nhiều Tiểu quỳ kia là áp trụ bài nhiều hơn nữa Thì có thể ngăn cản hồng mông từ khí Thì thế nào chứ Chẳng lẽ hắn thực sự có thể dựa vào vài món pháp bảo Thì có thể đối kháng với kim Đan cảnh sao Ta sớm nên suy nghĩ cẩn thận Để đối phó giáo hỏa như người Cần dùng mưu kế gì chứ Trực tiếp xé nát người mới là phương pháp tốt nhất. Chủ tước hiển nhiên cũng có nghĩ như vậy. Quanh người chẳng gặp hòa diễn, ép để phí phương hành. Nhưng chẳng cảnh phương hành dùng tu vi trúc cơ cảnh chém xét với kim đan, chủ tước, mà bọn hắn dự đoán lại không có phát sinh. Phương hành cũng không có ý đối kháng với chủ tước, Thậm chí hắn không có chiến ý. Hắc kiếm cũng thả xuống. Theo chủ tước tới gần, hắn cười hì hì, lui ra mười trường. Có chút đắc ý nói. Ai nói ta muốn lật bàn... Ở giết tay ngươi Vậy ngươi chết đi chu tức không muốn nói nhảm Trong mắt đế lên hung quang muốn tấn công ra Hỏa vân có người dần dần cuồng bạo Hắn đang ẩn nhẫn một kết mạnh nhất Phải xé hát điều đạn kia thành mảnh nhỏ Đối với người khác Có lẽ hắn còn có tâm tư trò chuyện vài câu Nhưng mà đối với Phương Hành Một khắc hắn cũng không muốn ở lâu Ai nói chết đã tiểu giá Phương Hành lại nở nụ cười Hắn đầu thoáng qua hắc kiếm ở trên mũi kiếm có chút vết máu. Sau đó hắn nhìn chằm chằm và phía chủ tước cười hì hì nói: lão ta đã đưa ngươi đi vào, còn lại toàn bộ nhờ vào ngươi. lão ta lại trong nội tâm chủ tước kẽ động cảm giác có chút không đúng. và rồi phương hành rõ ràng là nói với mình, nhưng hết lần này tất lần khác mình hoàn toàn không hiểu ý nghĩa tiểu quỷ này là đang làm cái gì. đột nhiên đồng tử của chủ tước nhíu lại thân hình kẽ động. Muốn ra tay đánh chết phương hành Nó ở trong tay của phương hành cựu thiệt tổn hại bất đời Thật sự là nhiều lắm Vừa phát hiện dị biến mình không rõ sinh ra liền nổi lên sát niệm Được rồi Đột nhiên lại có một thanh âm vàng lên Tự hồ trả lời phương hành Nhưng làm cho tru tức có chút giật mình là Câu nói kia rõ ràng là từ trong miệng của mình nói ra Đây Đây là cái chuyện gì vậy đáy lòng chu tức bay lên dự cảm bất thường Còn có một loại cảm giác khủng hoảng thần thức nhìn quét toàn thân, sau đó hắn kẽ giật mình như phát giác được gì trong mắt hung quang đại thịnh. người, người lại dám làm ra sự tình như vậy. trong tiếng hét vẫn nổ, hắn điên cuồng đánh tới giống như là một đò đóa hỏa vân. nhưng phương hành căn bản là không có để ý tới, cười hì hì nhìn hắn không chút nhúc nhích. chu tước đốt tới, khi thế hung ác ngập trời, nhưng thời điểm móng vuốt sắp bắt được phương hành, động tác bỗng nhìn dừng chạy. hắn vốn sát ý trùng thiên. Đột nhiên quỷ dị nhìn phương hành cười Lộ ra thần sắc cảm kích Sau đó trù tức ầm ầm rơi xuống đất Thân thể như tê liệt Không ngừng run rẩy Ở trên người hắn Bất ngờ có hai loại ký tức bốc lên Không ngừng biến hóa Lúc thì thua bạo hung ác Lúc thì tà ý kinh nhân <cười> Tiểu quỷ Vậy mà thay ta tìm được thể xác tốt bậc này Chỗ tốt này bồn tọa nhớ ngươi cả đời Tiểu hỗn đặt Ngươi lại dám sử dụng cái thủ đoạn âm lực bậc này Ta muốn giết ngươi lại có hai loại thanh âm hoàn toàn bất đồng từ trong miệng Chu Tước vang lên, thật giống như là thần hồn của nó không ngừng hoán đổi. Các đồ sĩ bị nhốt ở trong phế viên sắc mặt cũng kinh nghi bất định, hết thầy biến hóa quá nhanh, là một phương hành người mang dị bảo có thể chống cự Hồng Mông tiểu khí. Cái này để cho bọn hắn khiếp sợ đến khó nói nên lời. Bất quá kỳ đó còn có chút bận tâm phương hành chỉ là chút cơ cảnh, không phải là đối thủ của Chu Tước, nhưng chưa từng nghĩ tới, chỉ giáo thủ một hiệp, Chu Tước có thành một bộ dáng như vậy. Đoạt xá Bọn hắn nhìn bộ dáng của chủ tức Biết hắn đã trải qua đoạt xá Chỉ là thế qua đoạt xá Nhưng có ai thế qua coi đoạt xác Như thủ đoạn đang công kích Chẳng lẽ còn có người trôn nuôi chân linh Để đoạt xá trong thức hại của mình Đợi đưa vào trong cơ thể của đối thủ đoạt xá sao Hơn nữa chân Đinh Đi thể càng yếu Lực lượng càng yếu Lại đi đâu tìm được chân Linh lợi hại như vậy Đến đoạt huyết mạch của túi húng Bọn hắn tự nhiên không biết Cái này đối với vương hành mà nói Cũng là một loại trùng hợp Đại bằng tà vương trong thức hại của hắn Cực kỳ thoải mái Đổi lại chân đình khác rất càng ngày càng yếu Nhưng đại bằng tà vương được ta bội chân hòa Tẩy lễ lại trở nên càng ngày càng mạnh Trải qua ta bội chân hòa tẩy lễ Trên thân chân linh của hắn Còn có khí tức độ kiếp cảnh Bởi vì ta bội chân hòa vốn là chân diễm sau khi độ qua cửu kiếp Mới có thể sinh ra tương đối với thần hòa Cũng chính bởi vì vậy Tuy ở trên cảnh giới, đại bằng tà vương và Chu tức thiếu tôn ngàng nhau, hơn nữa đại bằng tà vương đoạt xá thiếu tôn sẽ ăn một chút thiệt thòi. Nhưng chân đinh của đại bằng tà vương lại mạnh hơn Chu tức rất nhiều, khiến cho lúc này đi đoạt xá có khả năng càng lớn. Trọng yếu hơn là, Chu tức vì dẫn đám người phương hành nhập hũ, không thức thừa nhận huyết tế, bị 18 cây pháo hùng đỉnh đâm tỏa toàn thần hồn. Bởi vậy thần hồn quán cực kỳ suy yếu, tuy cắn bút thần hồn Chu tức trên cầu đá, nhưng lại chưa hoàn toàn hợp. Vì vậy đại bằng tà vương càng chiếm tiện nghi Đối với phương hành mà nói Cần nhắc chỉ là làm sao đưa thần hồn của đại bằng tà vương vào cơ thể của chu tức mà thôi Cái này trong đoạt xá Cái này trong đoạt xác Là một bước hung hiểm nhất Ở địa phương quỷ quái này Mình bị hồng mông từ khí bao phủ Tập quấn thần hồn Nếu thần hồn của đại bàng tà vương lộ ra ngoài Chỉ sợ sẽ bị ma diệt ngay lập tức Mà thể xác chu tức càng không dễ dàng xâm lấn như vậy Quan người nó không ngừng thiêu đốt Nam Minh Ly hỏa Đáng sợ Nếu Đại bằng tào Vương có nếp đoạt sát Dù không bị chân riêng đốt cháy Cũng sẽ tiêu hào rất nhiều hồn lực Căn cứ vào ý nghĩ này Phương Hành quyết định đưa Đại bằng tào Vương Một đoạn đường Lúc ở trong phế viên hắn thấy trụ tức uy bức lợi dụ Đã có người nổi lên sát ý với mình Vì vậy quyết định hố trụ tức một cái Âm thầm công kích Âm thầm thông chi Kim đang bày bọc ra tay với mình Mượn trường lực của bọn họ Chạy ra phía viên Sau đó dùng ngũ hành bảo kính Dẫn dắt được lượng chú ý của trù tức Mình thì mượn cơ hội đó rút kiếm Dùng xu thế xét đánh Không kịp bưng tay đầm ra Theo người khác Cho là hắn muốn định đánh giết chủ tức Kết quả đánh nhém chưa thành mà thôi Lại không biết phương hành chỉ muốn đâm kiếm vào cơ thể của trù tức Nối cho đại bằng tà vương một cây cầu mà thôi Nếu là binh khí khác Làm cầu cũng không dễ dàng Nhưng hắc kiếm của hắn vốn là pháp khí Được kiếm thai gửi thân Tương đương với hộp kiếm, đại bằng tà vương từ trong thức hại tiến vào hắt kiếm, lại từ trong hắc kiếm tiến vào cơ thể của chu tước Hết thầy, nước chảy thành sông. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự mà phương hành chịu cho đại bằng tà vương cơ hội tốt này là ở chỗ. Là thời điểm mình dẫn Liên Bảo nhập vào cơ thể, chính là lúc chân linh yêu ớt nhất. Hắn đương nhiên cũng nghĩ tới, nếu như đại bằng tà vương muốn thừa diệp nó đoạt xá, mình sẽ không ngại diệt đối phương. Nếu như hắn không đoạt xá, nói rõ lão đầu này đã tin được. Có thể cho đối phương tự do Mà kết quả để hắn rất hài lòng Đại bằng tà vương không chỉ không có ý đồ về hắn Ngược lại thù hộ hắn Tuy vẫn cơ hội ăn thần hồn của hoàng phủ đạo tử Nhưng dù sao cũng là hào tâm Ai bảo hoàng phủ đạo tử kia không thành thật Đó là một lão đầu tốt Như vậy lời hứa của mình cũng nên thực hiện Một trù tốt huyết mạch thần kết Là không thua huyết mạch đại bằng bao nhiêu Tùy ý đại bằng tà vương đoạt xác Phương hành thì chậm rãi đi về phía phế viên Trong phế viên, Ánh mắt các tù sĩ nhìn phương hành trong khiếp sợ Sần lẫn đề phòng Đó là một loại tâm tình không hiểu Cảm thấy rất kiêng kỵ tức cực điểm Trả qua nghịch chuyển lần này Bọn hắn mới phát hiện Tiểu hôn đàn kia còn khó chơi hơn cả xích lòng Thiếu tôi Thiếu tôi Trong phế viện Có một thanh âm thê lương vang lên Đương nhiên đó là của ma cô Nàng cô hồ không thể tin được một màn trước mắt Mình đã nguyện hy sinh tính mạng giúp thiếu tôn bày ra kế sách hoàn mỹ bậc này, anh nghĩ tới trong nháy mắt thế cục đại biến. lúc đầu thiếu tôn gần như là thắng định, lại bỗng nhiên đối diện với nguy hiểm bị người đoạt giá. hết thầy truyền hóa đều quá nhanh, làm cho nàng không dám tin tưởng. hỗn đản, người nhanh thả hắn ra. thanh âm của Marco cực kỳ thê lương, gắt gao nhìn Phương Hành, thanh âm đáng sợ. người không thể để cho người đoạt giá hắn. thời điểm hắn muộn phong cấm trên cầu đá thoát khốn, cắn nuốt thần hồn của tổ tiên chủ đức. Hôm nay hắn có thể có khí tức sát linh phong cấm trên cầu đá. Nói cách khác, ngoại trừ hắn, thì không người nào có thể thao túng cấm chế được. Nếu hắn bị đoạt xá, bổn mạng tinh huyết cải biến, người phá phong cấm trên cây cầu ngọc thạch sẽ không còn. Coi những người hiến tế sét long thì cũng không thể phá được. Nếu như vậy, coi như các người có thể ở trong phế viên né qua hồng môn tử khí thì sao chứ? Chẳng đã là muốn ở trong này cả đời sao? Nàng nói làm cho các tù sĩ trong phế viên có chút kinh nghi bất định nhìn không được ngẩn đầu nhìn về phía trụ tức Phương Hành thì không thèm để ý Ngẩn đầu nhìn nàng một cái Cười hì hì nói <cười> Vừa rồi người cũng đã nói Đại trận kia chính là tầm long lão tổ tự tay bố trí Tầm long thị các người Nên biết trận lý nhỉ? Ánh mắt bà cô lấy lên Đột nhiên lúc về phía sau mấy bước Đi tới bên cạnh phía viên Cách hồng mông từ khí chỉ cách một bước Nàng điểm nhìn nói Tầm long thì chúng ta xác thực Có thể ở dưới tình huống không thông qua Tứ hùng trì môn tiến vào thái thượng duy trì Bởi vì đại trận thâm uyên Chính là lão tổ bố trí Tầm long thì chúng ta có phương pháp đi qua Nhưng nếu hiện tại ta chết Thì sao Đến lúc đó Hy vọng đi ra ngoài duy nhất của bọn hắn Chính là thiếu tôn Nếu người để hắn bị đoạt xá Đó chính là đoạn tuyệt hy vọng ly khai duy trì của các người Những lời này Làm cho thủ lĩnh mấy bộ đều có chút kinh hãi Không khỏi lo mắt mà nhìn Nếu như này đến bây giờ còn quyết định như vậy Quả như là đủ điên Để người khác cảm giác có chút đáng sợ Ngay cả phương hành Sắc mặt cũng cổ quái nhìn ma cô Qua nửa ngày mới nói Hắn để ngươi chịu chết Ngươi làm vậy đáng giá sao 40 năm Trong 40 năm thời gian Chỉ có hắn ở bên cạnh ta Ma cô nhìn về phía thiếu tôn Lúc này trên thân thể của thiếu tôn Khi thức tà khí càng ngày càng mạnh Rất rõ ràng Thiếu tôn sắp bị người đoạt xác Thời gian kéo dài càng dài Sẽ càng nguy hiểm Mà nàng cũng chỉ có thể hít sâu một hơi Ánh mắt kiên định nói khe Nếu ta có thể dùng cái mạng này cứu được người Người nên vĩnh viết là trong gì tích Không nên đi ra ngoài nữa Thời điểm nói chuyện Thủ lĩnh mấy bộ đã thầm tới gần Nhưng muốn bắt lấy nàng Nhưng mà cô một mực lưu ý Phát hiện dụng ý của bọn hắn cúi đầu thờ dài đột nhiên vận lực lướt đi Giờ các này thân hình nàng như là phi tiên Lao về phía thiếu tôn Vừa bay ra, nàng liền thoát đi phía viên bảo hộ. Bạo lộ, bạo lộ trong hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí nhẹ nhàng đào qua, thân hồn của nàng thoát đi thể xác, trên không trung, một bóng người nhàn nhạt, nhạt hiện ra, theo âm phong chậm rãi bay đi. Ánh mắt kia lại còn rơi vào chân người Chu Tước, mang theo ý buồn bã, nhìn Chu Tước dễ rựa trên mặt đất. Nàng dùng tính mạng của mình, đổi lấy cho Chu Tước một đường sinh cơ. Chỉ cần các tu sĩ cũng muốn rời đi duy chỉ thì ngăn cản phương hành không cho chủ tước bị đoạt giá. Tuy sau khi làm như vậy, chủ tước chưa chắc đã thoát đi hiểm cảnh, nhưng ít ra cũng đã có một đường sinh cơ. Trong phía viền, thời điểm Marco lao ra, đám người ngọc bà bà đồng thời xông về phía trước, nhưng không ngăn cản được. Bọn hắn trợn mắt nhìn Marco rơi xuống cách chủ tước mười chừng, thân thể chết cứng, thần hồn đi thể, sắc mặt u sầu ảm đạm, càng có người kinh hoàng nhìn về phía chủ tước, bởi vì lúc nào đó. Bọn hắn rõ ràng không thấy phương hành Có ý định ngăn chờ chu tức bị đoạt giá Hơn ở trên người chu tức Tà ý càng ngày càng mạnh Khí tức hung lệ của chu tức càng ngày càng yếu Không hề nghi ngờ đoạt giá sắp thành công rồi chu tức sắp biến mất Như vậy Ai có thể trợ giúp các tu sĩ thoát đi nơi này Nữ nhân hứng tỉnh lên Quả thực chính là người điên, Hắn đã muốn người chịu chết Đạt thành mục đích của mình Người còn muốn dùng mạo của mình thay hắn đổi một đường sinh cơ Người nghĩ như thế nào thế chỉ bởi vì thời điểm ngươi xấu hắn không chê ngươi sao? phương hành nói trên mặt hiện ra vẻ bất đắc sĩ ngồi xuống bên người ma cô thở dài một tiếng viên họa tiên hoàn cuối cùng này cho người đi đáng thương tốt xấu gì cũng có là cái bộ dáng xinh đẹp đi xuống dưới thật lâu sau 24 từ trong túi chứa vật lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của ma cô sau đó bàn tay vận chuyển lên được giúp nàng luyện hóa sực được đồng thời vận chuyển lên khuôn mặt Muốn cho ma cô đã xinh đẹp như tiên chồng rất sống động Nàng Nàng không xấu Đột nhiên Có một thanh âm khàn khàn vang đẹp Phương hành quay đầu nhìn chu tước Lúc này ở trong ánh mắt của hắn tràn đầy hung lệ hiển nhiên chủ đạo ánh mắt chính là thần hồn của hắn Chỉ có điều rõ ràng Có thể nhìn ra Khi tức tà dị đại biểu cho đại bàng tà vương Đã bao phủ toàn thân đang không nhanh không chậm căn nút thần hồn còn đại quán Đoạt giá đã định Lúc này chu Tức xem như là hồi quang phản chiếu Bất quá ở thời điểm Thanh tỉnh cuối cùng này Hắn không muốn tìm Phương Hành dốc sức liều mạng Mà gắt gao nhìn ma cô Nói một câu như vậy ăn <cười> Anh chính hạt họa tiên hoàn Đương nhiên là không xấu rồi Phương Hành nhất nhìn chu Tức nói Trước kia Nàng cũng không có sống. chu Tức miễn cưỡng nói Khi Tức hung lệ trên người đang chậm dại tán đi Nhìn ra được Người là cũng có chút đau lòng. Phương hành cười lại nhìn Chu thức thở dài. Bất quá trước kia trên mặt của nàng, hoặc là nhọt độc, hoặc là trái ghen, hoặc là vừa rồi vận chuyển linh được biến thành cổ quái. Bằng tâm mà nói, là người sẽ không cảm thấy nàng đẹp. Ta không phải người, cho nên ta cảm thấy nàng rất đẹp. Hào quang trong mắt của Chu thức dần dần lui tán, nhưng vẫn rất rõ ràng nói những lời này. Người thắng. Phương hành gật đầu, Lắc đầu thầm nói Sớm biết như vậy Vì sao còn làm Nói xong tay phải thò ra Bồn đất bay lên Hô lạp lạp Bao phủ trên người của ba cô Sau đó hắn quay đầu đi về phía phế viên Mà lúc này Một tia khí tức hung lệ cuối cùng trên người của Chu Trước Cũng đã dần dần biến mất Thể xác của nó đã hoàn toàn bị khí tức tà ác chiếm cứ Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng rào hoạt Mặt tà tính Chu Trước chết Thần hồn đã diệt Thiên địa không còn Mà đại bằng tà vương Đã từng danh chấn bắc cầu lô châu Thì vào lúc này Mượn sát trùng sinh Phương hành chú ý tới biến hóa này Trong tầm cũng đại định Cười hì hì Nhìn về phía thủ lĩnh mấy bộ ông quyền này Mấy vị lão tiền bối Đôi cầu nam cầu nữ này Không có hào ý kia đã chết rồi Sự tình còn lại chính là bản thân chúng ta Thương lượng làm sao đi ra ngoài đi Đừng mẹ nó Cả đám ủ như vậy chứ Các người cảm thấy ta là người muốn ở chỗ này cả đời sao Thủ lĩnh mấy bộ vốn có chút tuyệt vọng. Dù sao vừa rồi Ma Cô nói không giống như giả. Nếu ngay cả hiến tế xích lòng cũng không thể phá vỡ tứ hồn kỳ môn, chu tốc lại bị đoạt xác, mọi người còn làm sao có thể rời đi? Bất quá nghe Phương Hành nói, ánh mắt không khỏi sáng người, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Phương Hành cười hi hi, bỗng nhiên quay người rời đi. Hôm nay hắn không sợ hồng mông tử khí, có thể nói là trong duy trì hành động tự nhiên, sau đó thân hình như tia chớp trở về. Trong tay bất ngờ cầm một ngọc phù Nhẹ nhàng rơi lên Ném nó cho tử ban đạo nhân Sau đó ngồi ở ngoài phế viên Cũng không nói chuyện, cười hì hì Tử ban đạo nhân thích được ngọc phù Thì cũng có chút kinh ngạc cúi đầu xem Sau đó sắc mặt đại biến Ngọc, ngọc phù của phương chính Sao ở trong tay của ngươi Đương nhiên là ta đi ra ngoài cầm Nếu không phải là ta vội vã cứu người Lão nhân kia còn không chịu cho ta phương hành thành thường trả lời Bộ dạng cả người vẫn vô hại Còn rất sẵn sóc nhìn tù sĩ lý bộ khác Các người vào quá gấp Và chưa dặn dò thị tộc cái gì Có cần ta truyền tin giúp các người không Người Người có thể tự do ra vào Thái thượng duy trì Mấy lão tu sĩ không để ý tới hắn trêu trọng Cả đám đều giống như là gặp quỷ Kinh ngạc kêu ra tiếng Cũng không tính là ra vào tự do Đi một chuyến cũng khá là phi sức Ở trong ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ Phương hành thở dài chậm rãi đứng đền, chỉ chỉ mắt trợn ở ngoài phía về nói. Hiện tại chỉ cần ta đánh ngát tảng đá sàn kia, thì sẽ lấy mạng của tất cả các người. Lại chỉ phương hướng ở ngoài phía tích nói. Ta cũng có thể mang theo bọn người ly khai gì chỉ, nói cách khác, sinh tử của các ngươi đều nằm ở trong tay của ta. <cười> phương thành càng nói càng đắc ý, bỗng nhiên thanh âm lạnh lạnh cười nói. Những lời khác chúng ta đừng nói. Pháp kiếm của Phụng Thiên thị lão tổ. Bái Nguyệt thị Nguyệt Như ý, Ngự thú thị Bạch Cột lệnh kỳ, hết thầy giao ra cho ta. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt của mấy vị lão tu sĩ đều khó coi, cũng có một nữ tộc nhân của Bái Nguyệt thị tức giận quát. Không nhìn ra được sao? Phương hành nhất nào một cái quát. Ta đang ăn cướp đấy. À, mình xin dừng tập này đây nhé. Và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.